Trong chiếc hộp vàng, tuy không có chìa khóa, nhưng lại để một cây bút lông. Có điều không phải loại bút lông dùng để viết chữ bình thường, mà là loại bút cỡ lớn sử dụng khi vẽ tranh sơn thủy. Tôi tuân theo nguyên tắc, mắt thấy tức là thật. Bèn bảo cả bọn, đừng có ngẩn người ra như thế. Cần phải tin vào cặp mắt của mình. Đây chỉ là một cây bút lông, chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Giáo sư Tôn gãi gãi cái đầu hói Lắc đầu nói Trong cái hộp vàng này Để một cây bút lông Rốt cuộc là trò gì đây Tại sao Trung đoàn trưởng Phong lại viết trong di thư rằng Nó là chìa khóa mở cánh cửa vào mộ cổ địa tiên Chẳng lẽ bài Quan Sơn chỉ mê phú của tổ tiên ông ta truyền lại cũng là giả Hay ông ta lúc trước Lâm trùng Còn cố ý chỉ sai đường Hiện giờ đầu óc tôi đã bắt đầu u mê Chẳng nghĩ ngợi được gì nữa rồi Xem ra cũng đến lúc phải nghỉ hưu thật rồi Sơ Lê Dường nói Tôi nghĩ người sắp chết Luôn nói thật Hẳn không lừa gạt chúng ta đâu Tháng như vật này chỉ là một cây bút lông Hoàn toàn không liên quan gì đến mộ cổ địa tiên Thử hỏi ông ta gạt chúng ta Phòng có ý nghĩa gì Những điểm bất thường cho quan sơn Chỉ mê phú rất nhiều Người bình thường khó mà giỏ đoán được Có lẽ cây bút này Chính là mô trôn để mở cửa mộ cổ Cũng nên Đói đoạn nó đoạn Sơn Lê Dương cầm cây bút lồng Đặt trong chiếc hộp vàng lên Xem xét cẩn thận Thấy can bút không phải bằng che trúc Mà được đúc từ vàng dòng Bên trên Khắc hai hàng chữ Cô lầm ẩm đọc từng chữ một Quan Sơn thần bút, hỏa địa vì mồn, nghĩa là sao vậy? Chẳng lẽ dòng bút này vẽ một cánh cửa trên đất để đi qua à? Sao có thể như thế được? Tuyền Béo đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ha, chuyện này hình như hồi xưa tôi có nghe kể thì vậy. Có cái bút thần vẽ cái gì cũng biến thành thật hết. Vẽ ra con đường là có thể lên đối. Về cái thằng liền có thể leo tường <cười> Nhưng thật tình tôi cũng không nhớ rõ lắm ấy. Rốt cuộc tốt đã thấy nó từ lúc đổ đâu ngôi mộ cổ nào ấy nhỉ Nhật à Cậu có, có ấn tượng gì không Tôi cười bảo <cười> từ lệnh tuyển béo đúng là hồ đồ xử nó rồi Nhưng mà chắc là cậu quá tha thiết với sự nghiệp của chúng ta Bằng không sẽ có thể chuyện gì không gây đến đổ đâu như vậy được Chuyện bút thần vẽ thang leo tường ấy Tôi đây nhớ rõ rành rành đấy. Không phải ở trong sách chuyện của trẻ con, thì cũng là trong phim hoạt hình. Tên là Bút Thần Mã Lương. Câu chuyện này có từ lâu lắm rồi. Công chẳng ít hơn tôi mấy tuổi đâu. Tuyên Béo vội nói. <cười> đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng là câu chuyện này rồi. Quan Sơn Thần Bút có phải mang hàm ý này hay không thì... Để cho chúng ta tự xem chỗ nào ổn Thì vẽ lên đó một cánh cửa mộ Sau đấy đẩy cửa bước vào là được Với kinh nghiệm đấu tranh phong phú Mà đại gia tuyển béo đây tổng kết được Sau nửa đời người Mười phần chắc đến tám chí Là chúng ta bị đám dân quân Ở thôn địa Tiên chơi cho một vô mất rồi Thế này có khác nào Làm nhục cái thông minh của chúng ta đâu Mẹ Dùng bút vẽ cửa Cái con bà nhà nó Làm sao mà đi được đây? Sơ Lệ Dương không biết chúng tôi đang nói chuyện gì, liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Câu chuyện thần bút vẽ cửa này thời xưa từng xảy ra thật sao?" Tôi cười khổ bảo: "Đó không phải là sự kiện lịch sử, mà là một câu chuyện thần thoại được sáng tác vào khoảng thập niên 50 ở Trung Quốc, kể về một đứa bé nhà nghèo tên là Mã Lương. Từ nhỏ đã có máu nghệ thuật Không chịu ngoan ngoãn chăn trâu Và lại rất thích vẽ tranh Tuy rằng má lương không được đi học ngày nào Xong vẽ cái gì cũng giống Đến thầy giáo dạy vẽ Cũng không vẽ đẹp bằng cậu ta Hơn nữa Cậu ta còn có thói quen đi tới đầu Là vẽ tới đó Ước mơ duy nhất của má lương Là có một cây bút thuộc về mình Kết quả một buổi tối nọ Không biết từ đâu xuất hiện một ông giả dâu bạc. Ông già đưa cho cậu một cây bút, bảo cậu ta muốn vẽ gì thì vẽ nấy. Từ đó Ma Lương liền dùng cây bút này để vẽ tranh. Không ngờ, đó lại là một cây bút thần. Những thứ nó vẽ ra đều biến thành sự thật. Vẽ một con hạc tiên, nó liền bay vút lên trời. Vẽ ra còn trầu, lập tức có thể kéo cày, về sau giai cấp thống trị áp bức nhân dân lao động. Biết được chuyện này, liền bắt Ma Lương về nhốt vào ngục. Đến tối, Ma Lương liền vẽ trên tường nhà lao một cánh cửa, bực đến đẩy một cái, cánh cửa liền mở ra. Sau đấy cậu lại vẽ một cái thang, leo qua tường vượt ngục một cách thuận lợi. Cuối cùng Ma Lương lại bị bắt vào hoàng cung, vẽ cho hoàng đế một núi vàng. Chiếc ngọn núi là mặt biển mênh mông, Lũ sâu xa gồm hoàng đế Và bọn đại thần Ngồi trên con thuyền do mã lương vẽ ra Đi đến ngọn núi Lê Vàng đem về Nào ngờ Giữa đường bị mã lương âm thầm Vẽ một trận báo đánh chìm thuyền Các phần tử sâu xa Đều nhất loạt chết đuối Giữa biển sâu Thần bụt mã lương tiêu diệt hoàng đế Bóc lột nhân dân Rồi mà cây bút thần trở về dân gian truyền vẽ tranh cho những người dân nghèo khổ Đây là một trong những câu chuyện được trẻ con Thời những năm 50-60 ưa thích nhất Tương tự còn có chuyện bí mật hồ lô báu Nhưng tại sao hồi nhỏ Bọn anh lại thích câu chuyện này như vậy chứ Người khác thì anh không biết Còn anh vào tuyển béo hồi 7-8 tuổi Giác ngộ vẫn còn thấp lắm Cả ngày cứ mơ tưởng mình có một cây bút thần như thế Để ve bánh bờ với kem và ăn Muốn sơi bao nhiêu thì vẽ bây nhiều, bọn anh còn cho rằng bút thần của Mát Lương lợi hại hơn cả hồ lô báu. Cũng vì hồi ấy mơ tưởng hạ huyền suốt một thời gian dài, nên hiện giờ vẫn còn nhớ kha rõ ràng. Sơ Lê Dương cười cười bảo, <cười> xem ra từ nhỏ anh đã rất có hoài báo. Nhưng quan sơn thần bút này có giống câu chuyện anh vừa kể không? Nó thật sự có thể vẽ ra cửa vào mộ cổ điện tiên nư. Tôn Kiều Gia khịt mũi coi thường, chèn vào. <cười> Hoang đường, quá là hoàng đường. Chúng ta đến đây để tìm mộ cổ, không thể làm bừa làm bầy được. Cần phải đưa ra những ý kiến có tính xây dựng hơn nữa mới được. Mà liệu cây quan sơn thần bút này có một tầng kép không? Biết đầu trong cán bút... Lại giấu chìa khóa thì sao? Tôi cầm hộp vàng và bút thần lên xem đi xem lại mấy lượt. Thấy căn bút rỗng không? Không có tầng kép gì cả. Nhưng tôi phát hiện trên hộp đựng vàng dường như có ẩn chứa huyền cơ. Bề mặt hộp vàng được chạm khắc theo phong cách thời minh. Có núi cao sông dài và nhân vật. nên tổng thể thì có một dạng núi cao chảy dài cái tấm bình phong bằng đá. Long trảo dưới chân núi, có rừng cây rậm rạp. Ngoài ra, còn có một vị tiên nhân đang vẽ tranh trên ngọn núi lớn, kẹp giữa hai vách đá cao ngất. Thứ mà vị tiên nhân ấy vẽ, hình như chính là một cánh cửa lớn. Tôi còn nhận ra trong bức hình khắc trên hộp vàng, có gì tượng chim yến bay làm cầu. Rất giống cảnh tượng trước đài hách hồn Nếu cửa mộ Đúng là ở phía trên khe núi này Thì cũng ứng với lời tôi nói trước đó Mộ cổ địa tiền Nhất định không xa nơi Tảng phong tủ khí của hẻm núi Quan Tài Quan Sơn chỉ mề phú Ly kỳ quái dị vô cùng Không thể dùng lối suy nghĩ Thông thường mà làm tham ngộ được Có lẽ ở trong khe núi Có một nơi đặc biệt nào đó Dùng cái bút thần này Liền có thể vẽ cửa mở đường. Tôi thầm nghĩ, Đằng nào bức tức thế đằng nào bức tiếp theo, Cũng phải tìm một chỗ không có tử khí, Để sử dụng gương cổ quy khư, Tìm hiểu câu đố về mộ cổ. Bây giờ cứ nấn ná trong huyệt mộ quan tài treo này, Nghi ngợi lung tung cũng vô ích. Sao không thử lần xuống dưới đáy khẻ núi? Một công đôi việc, Chỉ cần xuống đến nơi, Thử một phên, Sẽ biết ngày chuyện bút thần vé cửa Là thật hay giả Tôi đã có chủ ý liền cất hợp vàng và bút thần đi Bảo mọi người chuẩn bị tìm đường xuống núi Giáo sư tôn chỉ con khỉ ba sơn kia hỏi tôi Cái con khỉ này thì tính sao chủ nó chết rồi Nó bị bỏ lại một mình ở trốn hoang sơn này Chẳng phải đáng thương lắm mơ Tôi mang nó về Bắc Kinh có được không Tôi thoáng chậm ngâm, rồi bảo giáo sư Tôn không thể làm vậy được. Bây giờ không như ngày xưa nữa, trên đường làm sao mang theo động vật hoang dã được. Còn đưa nó no về, cũng không thể nuôi ở trong nhà được. Và lại con khỉ ba sơn này, mười năm này vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Chứng tỏ nó rất quyến luyến chủ, cùng như cầu hiêu nai ở chốn rừng sâu, kỳ lân ngụ nơi lầu các. Dừng sâu núi thẳm mới là nhà của nó Hay cứ để nó tự do ở đây thì hơn Sau khi nghe tôi khuyên giải một hồi Giáo sư Tôn cuối cùng Cũng dẹp bỏ ý định viện vong của mình Cả bọn roi theo con khỉ ba sơn Leo bám trên vách đá Rồi biến mất vào màn sương mù Sau đó mới bắt đầu xuất phát Huyệt mộ này cách đáy cốc không xa lắm Lại nối liền với điều đạo ục vào vách đá xuyên qua mản mây lao xuống chỉ thấy dòng nước quần cuồn trải qua giữa hai vách núi đặt chân vào chốn này người ta có cảm tưởng như đang ở sâu bên trong một khen đ của ngọn núi cao nghìn mét bầu không cách xa cả ng nhìn thước trên đỉnh đầuth thấpp thoáng khi ẩn khi hiện tựa hầu đắ tiến vào một khu vực hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài địa thế dưới đáy khen núi Tương đối thông thoáng Khác hẳn với phần giữa sơn cốc Vách đá phía trên tuy chặt hẹp Nhưng ở hai bên dòng sông dưới đáy khèn núi Lại hõm sâu vào trong Lòng sông toàn đá quậy trơn nhãn như gường Trong các khe đá cỏ dại mọc ung um tùm Ngoài ra còn có rất nhiều loại cây cổ quái Không biết tên gọi là gì Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời Hơi sương mù mịt Cảnh rừng thứ tục vật mọc ở đây rất ủ dũ. Cộng với không khí ẩm mướt oi bức, dợn dề làm người ta sinh ra một thứ cảm giác bực bội, bất an không thể gọi tên. Tôi tham chiếu lại với hình ảnh được khắc trên bề mặt chiếc hộp vàng. Thấy trong núi có một lối rẽ. Bên trong là lòng sông khô cạn chảy đá xanh. Đi vào không sâu lắm đã đến tận cùng. Tận cùng lối rẽ ấy Là một thác nước trong đuối Nhưng ngọn thác này Không phải thay dòng Thì cũng đã khô cạn Không còn nguồn nước nữa Trước mặt chúng tôi chỉ còn lại Một vách đá trơn nhảy Trước khi thác nước này khô cạn Không biết đã xối vào vách này Mấy nghìn mấy vạn năm Khiến bề mặt đá Trơn nhẵn như một tấm gương Phía trước vách đá Là 5 cây cổ thủ Tan lá sùm xuề Cành cây mọc tua tủa như thể đang nhẹ nhàng vuốt, rất giống với hình khắc trên bề mặt chiếc hộp vàng nơi Tiên Nhân dùng bút thần vẽ cửa. Hẳn chính là vách đá có thác nước cạn khô này đây. Nhưng vách núi trước mặt liền thành một thể, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì chứng tỏ đã được bàn tay con người đụng tới, dùng bút thần vẽ lên đấy. Một cánh cửa là có thể đi vào bên trong sao Nghĩ thế nào Cũng cảm thấy không ổn lắm Chủ phì quan sơn thần bút này Thực sự là cây bút thần Có thể vẽ ra kỳ tích Cả bọn chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau Ai lại ngu ngốc đến mức Cầm cây bút vẽ cánh cửa trên vách núi Để mở đường Trở về vì người ta biết được Thành danh của một kim bị ý Há chẳng phải chết trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Tôi ngâm nghĩ dày lát, đoàn bảo tiền béo. Năm xưa khi còn ở nhà trẻ quân khu, Mấy cô ở đây đã nhìn ra cậu có khiếu nghệ thuật rồi còn gì. Bọn trẻ con khác tẻ dầm ra giường, toàn tẻ bậy tẻ bà chẳng ra phong cách gì cả. Dù chỉ có tư lệnh tuyển béo nhà ta, hôm nay thì tẻ thành hình đoàn tàu hỏa. Hôm sau lại tè tình hình cái cano Mỗi ngày đều không lặp lại Thực khiến người ta không thể không khẩm phục Sao gần đây Tôi thấy cậu Đã có tô chân trở thành Picasso rồi đây Hay là Cậu vẽ một cánh cửa Cho cả bọn cùng thưởng tức xem sao Tuyên béo nói <cười> Cái thằng danh nhà cậu Đừng có giả cho họ Cái việc ngốc nghếch như trong chuyện Ali Ba Bái Cậu muốn làm thì làm đi Đừng hòng kéo tôi ra làm thiên lôi Chỉ đâu đánh đó Vàng không lúc về để bọn răng vàng biết được Chắc chắn sẽ lôi đại gia ra làm trò cười Bản tư lệnh Phải bồi dưỡng mãi Mới có được tác phong khi chất cao ngạo Lạnh lùng thế này đây Sao có thể để nhà cậu trả đạp chưa Cuối cùng tuyển béo nảy ra một ý Nếu giáo sư tôn có thể Không cần thể diện Đi vẽ cánh cửa lên vách đá Chúng tôi sẽ trả trước cho lao tà một nửa quyển sổ ghi chép. Tôi kiểu ra thế điều kiện này có vẻ chấp nhận được, lập tức đồng ý đi làm Alibaba. Tôi lấy bút lông trong hộp vàng ra, đổ chút nước vào mài mực, rồi nhúng đẫm cả ngòi cái quan sơn thần bút, đưa cho Tôn Cửu già, đồng thời trịnh trọng dặn dò: "Cố gắng vẽ cho giống giống một chút nhé. Vẽ xong đừng quên đọc thần chú." Vâng ơi, mở cửa ra Giáo sư Tồn thở dài nói Có lẽ tại hồi trước tôi thông minh quá Nên giờ mới trở nên hồ đồ như vậy Dùng bút lông vé cửa trên vách núi để mở đường Đây nếu không phải hành động thông minh nhất Thì sẽ là hành động ngu xuẩn nhất trong đời tôi Nhưng dù sao thì dù Tôi cũng là bị các cậu ép buộc thôi Lao ta vừa lỏng bảo án trách Vừa cầm bút bước đến phía trước vách đá Vùng bút vè lên một cánh cửa hình vuông lớn Ở giữa vạch ra một đường thẳng Hai bên vẽ hai hình tròn nhỏ làm vòng cửa Vậy là coi như vẽ xong một cánh cửa tiên Tỳ hơi quấy quá một chút Nhưng cũng có thể xem là một tác phẩm được cả hình dạng lẫn thần thái Cả bọn đứng trước vách đá Người nào người nấy Đều mở mắt chừng chừng không chớp Nhìn vào cánh cửa mới được vẽ ra Chỉ một khoảnh khắc Mà dài đẳng đắng Cảm giác như trái tim Bị ai đó bóp nghẹt Tôi không ngừng lầm bẩm Vừng ơi mà cửa ra Một lúc lâu sau Nhìn mọi cả mắt Mà cánh cửa vẽ trên vách đá Vẫn không có chút động tĩnh